Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay, vào khung giờ quen thuộc, chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 8 tác phẩm truyện Những đứa con bất trị của tác giả triệu huấn Có một điều thú vị ở trong tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị là với mỗi một nhân vật, chúng ta tưởng rằng là nhân vật phụ, không phải nhân vật chính trong tác phẩm Thì tác giả cũng vẫn có những câu chuyện gắn liền, mô tả về bối cảnh trước đó cũng như là cuộc đời Ví dụ như ở tập 7 chúng ta có được biết về uh, cái thời gian mà nhân vật Vân của chúng ta, con của ông Hiếu, uh, công tác sinh sống và yêu đương ở bên uh, đất nước Nga xa xôi. Uh, đó cũng là những cái phần chuyện mà khiến cho đình Duy cảm thấy uh, được mở mang vì bản thân mình không được sống trong cái thời kỳ uh, bao cấp là một. Thứ hai nữa là cũng không biết được cái bối cảnh ở bên nước Nga khi mà ở cái thời kỳ đấy nó như thế nào thì uh, cũng được hiểu thêm một chút. À, nhân đây thì cũng rất mong quý vị khán giả tiếp tục à, ủng hộ kênh MC Đình Duy ừ, ủng hộ tác giả bằng cách à, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để à, không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện nào Đình Duy phát hành trên kênh cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết thức tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây chúng ta đến với tập 8 những đứa con bất trị tác giả triệu huấn giọng đọc Đình Duy Ông Thanh dự định đến nhà hàng Thiên Kim vào một buổi tối, không báo trước. Ông sợ Đức báo trước để cho đương sự có chuẩn bị đối phó. Ông sẽ chỉ tìm được một sự thật tô vẽ thôi. Bà Thanh nói vui. Ông sợ lộ mặt trước thiên hạ là già còn chơi chống bỏi chứ gì. <cười> Đừng ngại, thời này khối ông già đến sàn nhảy đấy. Ông thấy vui thì về dù tôi đi cùng. Khiêu Vũ vừa là nghệ thuật giải trí, vừa là một môn thể tao nhịp điệu làm người ta trẻ ra đấy. Bà thật vơ vật, tôi đi có công việc đại sự chứ chơi bời nhảy nhót gì. Nếu bà đảm nhiệm được, thì tôi ở nhà. Ông đi là hợp lý rồi, không biết nhảy nhót, nhưng uống rượu thì ông chẳng thua ai. Nhưng tôi cảnh cao trước, chớ có lợi dụng công việc mà quá chén bét nhè đấy nhá Say thì không thể có nhận xét khách quan được đâu. Vì thế mà các quan chức thanh tra về đâu là cơ sở bày rượu la liệt khiến các bố nói ngọng hết. Bà đừng có liên hệ nhảm nhí nha, đó là luận điệu của bọn xấu đấy. Tôi mà uống vài ba chén chỉ chỉ tỉnh táo thêm, và giọng nói mạch lạc trong sáng hơn thôi. Tối hôm ấy, bà đội cho ông chiếc mũ len trùm tay, chiếc áo măng tô san chống rét, tránh mưa bụi, đeo chiếc kính dâm ngụy trang chống bụi để có thể tự do quan sát mọi động thái trong tiệm mà không ai có thể nghi ngờ. Ông lại nắm chắc đêm nay đức và trực, nên cho con không thể đụng mặt làm bài lộ danh tính vị thám tử già Ông Thanh đi xích lô đến nhàng thiên kim. Ông bước vào tiệm với vẻ ruột rè. Khách lúc này đã khá đông, mùi rượu, bia, đồ nhắm, khói thuốc lá bốc lên ngào ngạt. Âm nhạc ồn nào xanh lẫn tiếng cười nói, hệ thống đèn màu lấp loáng quay tròn kích thích cho những điệu vụ bốc lửa. Dưới đường pit đã có vài đôi ôm nhau là lướt cuốn theo âm nhạc. Ông Thanh đảo mắt thám tử quan sát và tìm được một bàn trống mãi trong góc xa. Ông vào ngồi xuống chăm chú phát hiện những tề nạn suy đổi, căn bệnh mãn tính của những vũ trường tử quán. Một cô chạy bàn trẻ trung xinh đẹp, son phấn rực rỡ tiến lại nở một nụ cười tươi như hoa. Quý khách dùng gì để em phục vụ ạ? Cho một ly rượu trắng. Có nhiều loại rượu trắng, xin cho biết nhãn hiểu ạ. Ông Thanh hơi phật ý, giọng bực tức. Rượu trắng là rượu ta, rượu lộng, rượu quốc lùi ấy. Xin lỗi quý khách, cửa hàng này không bán rượu lậu, chỉ có sâm panh, cô nhắc, whisky, vang đỏ thì phải mua cả chai chứ không bán ly. Còn quốc lủi thì các bà hàng nước vỉa hè chiếm hết thị phần rồi, chúng em có buôn cũng không bán được. Thì ra cửa hàng này chỉ phục vụ kẻ lắm tiền, người Việt mà chỉ dùng rượu Tây thôi hay sao? Dạ thưa có cả cô nhắc, sâm panh, whisky Việt Nam sản xuất đấy chưa ạ? Quý khách dùng thử một ly cô nhắc nội nhé. Tôi không uống cái thứ rượu ròm ấy. Dạ thưa đây không phải là rượu dầm đâu ạ Rượu do nhà máy được cấp phép sản xuất Có đăng kiểm chất lượng Có điều trình độ rượu ta còn thua kém rượu ngài về chất lượng Nhưng bù lại giá rẻ gấp nhiều lần Quý khách chê cô nhắc Việt Nam Là có nhẹ hàng nội chứ không phải là cửa hàng chúng tôi Trọng hàng ngoại đâu ạ Ông Thanh bị cô tiếp viên lắm lời Lên lớp một thôi Khiến ông vô cũng khó chịu Ông truyền thực đơn Thôi cho ly cà phê sữa vậy Một cà phê sữa dạ có ngay Thấy tiếng ngộ nào tranh cãi nên cô chủ tiên Kim vội lại xem có chuyện gì. Cô nhận ra ngay, ông Thanh nguyên là giám đốc nhà máy đóng tàu Đông Hải. Sắc mặt cô thay đổi, cô chạy về quay rượu gọi cô tiếp viên lại thì thầm. Đây là một vị khách đặc biệt, em phải giúp chị chuyện này nhé. Em đến ngồi bên, tiếp ông ta thật nhiệt tình, dù dây mùi mẫn, sao cho khách chịu chơi món cà phê ôm. Khi nào cá cắn câu, thì em nháy mắt cho chị vào cuộc. Cô tiếp viên dãy này Em chịu thôi, cửa hàng ta có cà phê ôm bao giờ đâu mà chị xui em. Hơn nữa bác cái già quá, có khi còn hơn tuổi bố em ở nhà, làm thêm xấu hổ lắm. Chỉ vờ một tí thôi mà, lão ấy là kẻ thù của chị. Chỉ muốn ông ta phải trình cái bộ mặt đạo đức giả ra trước công chúng. Cô tiếp viên vẫn e ngại. Cô bán rượu lập tức nhảy vào cuộc chơi. Em ra bán rượu tay chị, để tao nhận phi vụ này cho. Cô nháy mắt với thiên kim rồi bê khay cà phê ra đặt trước mặt ông Thành và ngồi xuống trước ghế bên cạnh. Em ấy anh uống cà phê. Cảm ơn cô. Hai người ngồi nhìn những giọt cà phê đen sánh nhỏ tí tách xuống cốc. Anh đi chơi một mình à? Sao không rủ chị em cùng đi? Nhà tôi bận việc, và giờ uống cà phê buổi tối mất ngủ nên tôi đánh đi một mình. <cười> Chắc chị em thuộc thẩm niên cốc đế, bệ dày ba cuộc chiến tranh nên ông anh muốn đi ăn mảnh chứ gì? Em biết tỏng ly rồi. Ăn mảnh gì cái tách cà phê? Ông lầu bầu, em có muốn nói tách cà phê. Chẳng cùng anh đang mỏi mắt chờ cô bồ nhí nào đó chứ gì? Nhưng giờ này chứ thấy đến Có nghĩa là nó đã có thằng nào sộp hơn nên quên mất ông anh rồi. Trông anh ngồi cô đơn tội quá. Tôi chẳng có bạn nào để đợi đâu. Tôi thích uống cà phê thôi. hay anh làm một trầu cà phê ôm cho vui vẻ. Anh cứ coi em như bà xã ở nhà. Hai bạn tình cũng được. Anh ôm thoải mái. Tàn cuộc anh bo cho em một chút tượng trưng lấy may là được. Nghe cô gái nói ngọt quá, ông Thanh cũng thấy êm tạch. Nhưng hôm nay ông là tránh thanh tra. Ông không thể để cho tình cảm yếu đuối chi phối được. Tôi già rồi. Không còn có những ham muốn tội lỗi đó. Hơn nữa người về hưu lấy đâu ra tiền để chi tiêu cho trò hoa nguyệt đó. Ôi, sao anh cứ mặc cảm như thế cho khổ thân? Em nhìn anh có phong độ lắm. Anh đội chiếc mũ chùm tay, đeo kính đen, mặc chiếc áo mảnh tô, trông hệt như thanh tra Mark Gray. Em mê nhân vật người hùng, nên rất quái anh. Nếu anh không muốn ôm, thì ta xa sẵn nhảy quay vai vòng cho tan nát trái tim này. Anh có thích thăng khô không? Rất êm dịu, lãng mạn và phù hợp với tuổi anh. Xin lỗi, tôi không biết khiểu vũ. Chắc anh ngại phải chi tiền bò chứ gì, em rất thích anh, nên em tuyên bố không lấy của anh một du đâu. Nghe em, ta vui một lúc đi. Tuổi anh không tranh thủ, thì sẽ hối hận đấy. Cổ tiếp viên cố công cư ông già liền 15 phút, càn cả góc cà phê mà không đổ. Trước tình thế đó, tiên kim phải thân trình xuất trận cô mang trai mặt tên, và cặp đi đặt trước mặt ông thành, và tươi cười nói. Em chào anh. Em biết anh thích thứ này, nên nên em ra chiêu đại anh đây. Đúng là tôi thích rượu, nhưng chỉ uống rượu mình mua thôi. Thứ này quá xa xỉ đối với tôi. Anh là quý khách mà. Thế anh vào cửa hàng em đã cho các em ra đón tiếp anh nồng nhiệt. Mời anh ôm anh chẳng ôm, mời anh nhảy anh cũng không nhảy. Bây giờ nhân danh chủ cửa hàng, em mời anh uống rượu tây miễn phí vậy. Tôi và cô chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng này. Có lý do gì để cô phải mời mọc chiêu đãi tôi đâu? Có đấy anh ạ. Em và anh còn duyên nợ với nhau nhiều lắm đấy Ông Thanh vô cùng ngạc nhiên Chẳng lẽ thiên kim biết ông là bố chồng tương lai đến xem mặt con dâu Nên nàng muốn chiêu đãi quyến rũ mê hoặc ông Nàng định dẫn dắt vào một mê cung không thể thoát ra Để buộc ông chấp thuận nàng là con dâu Ôi thế thì thật khủng khiếp Chẳng lẽ cái loại dâu tân thời lại có thể yểm bùa bò ngài cho bố chồng mà không biết xấu hổ hay sao Nàng đã khui rượu ra ly và ấn vào tay ông Ông bỗng nổi báo hiếu kỳ lần xem cái sự cố đưa đẩy đến đâu nên đã cầm ly rượu nâng lên. Tôi chưa rõ lý do, nhưng trước tình tình của cô tôi không thể từ chối. Xin chúc phúc cho gia đình, chúc sức khỏe cô chủ, chúc sự làm ăn phát đạt của nhà hàng. Em cũng xin chúc anh vạn thọ vô cương, chúc cho tình nghĩa chúng ta đời đời tươi đẹp. Anh không nhớ em là ai, nhưng em nhớ anh lắm đấy. Có phải là ông Thanh, cựu giám đốc nhà máy đóng tàu Đông Hải không? Em thiên kim nguyên là công nhân cũ của anh đây mà. Ôi, tôi xin lỗi Nhà máy đông gửi quá nên tôi không thể nhớ hết Cảm ơn cô đã không quên tôi Tao uống mừng một ly nữa Chào mừng sự tái ngộ tuyệt vời này Cô quay lại, nói với mấy cô thiên viên Mở to bản nhạc Người ơi người ở đừng về lên các em Uống xong một hơi, ông Thanh cũng bắt chức Thiên kim dốc ly, chứng đó không còn một giọt Kim lại rót tiếp Nhờ có anh mà em lăn lộn với thương trường Mở cửa hàng mới có được cơ nghiệp này Nào, ta nâng cốc chúc cho mối ân huệ lớn lao đó Ông Thanh chạm cốc uống cạn trên thứ ba rồi nói Thực ra tôi chưa hiểu là mình đã làm gì cho cô nên uống nhưng lòng vẫn phân vân ái nấy. Thiền Kim rất chén nữa rồi nhìn thẳng bằng cặp mắt ngà ngà của ông Thanh nói niềm tĩnh. Năm 92 em được anh đuổi ra khỏi nhà máy. Lúc đó em đang trong tình trạng bụng mang dạ trửa em làm đơn từ chạy khắp các cửa nhưng họ chỉ nói đấy là chủ trương chung nhà máy cần giảm biên chế không ai được hưởng một ngoại lệ nào em chỉ xin anh gặp nửa giờ để trình bày hoàn cảnh thôi. Nhưng anh đã từ chối, đúng không? Trời ơi, xin lỗi cô Kim. Những sự kiện quá xa xôi đó tôi không thể nào nhớ được. Quả là thời đó nhà máy phải trải qua một trận lột xác từ bỏ cơ chế bao cấp bức vào công cuộc đổi mới. Hàng loạt công nhân mất việc, tôi ký giấy cho thôi việc 428 người và sau đó tôi cũng nhận quyết định về hưu. Có thể tôi đã không đi sâu vào một trường hợp cụ thể mà giao toàn quyền cho cấp dưới động viên giải thích. Nhưng rồi... Chính cô đã thoát khỏi cái vú bao cấp, biết tự mình đứng vững để biến rồi thành may. Vì lý do đó nên bữa nay cô cho tôi uống mừng đó, có đúng không? Vâng, đúng thế, nhưng vấn đề chính yếu chưa phải ở chỗ ấy. Lúc đó em đang có mang 6 tháng, người yêu của em vừa hy sinh ở chiến trường biên giới, anh ấy là con trai độc nhất của gia đình nên em đã cố giữ lại kết thai cho sự trường tồn của gia tộc. Khi em nêu lý do đó để xin hoãn giảm biên cho qua thời kỳ sinh nở thì người thi hành chính sách đã trả lời, bụng chưa thì cô làm được gì mà đòi ở lại? Người ta chưa xét đến cái tội trừa hoang của cô đấy. Cô bảo cái thai là con liệt sĩ thì chứng cứ đâu. Nếu gia đình anh ta công nhận đó là huyết hệ của họ thì họ phải chu cấp cho cô sinh nở Nếu họ không làm thì cô phá thai đi. Sao cô lại đổ cái tội lỗi xấu xa đó cho nhà máy gánh chịu? Em đã nhổ vào mặt cái tên vô lại đó. Rồi gửi đơn xin được gặp anh để nói lời cuối cùng trước khi nhảy xuống sông tự tử. Nhưng may mà không tiếp nên em vẫn cố sống để chờ nói chuyện này với anh. Bây giờ thì mẹ con em không muốn chết nữa. Nhưng duyên nợ chưa hết nên trời lại cho anh em mình gặp nhau, anh thấy câu chuyện đó có đáng uống mừng không? Mặt ông Thanh biến sắc, từ màu rượu vang đỏ chuyển sang màu xám trì, mắt ông lờ mờ, miệng ông méo sạch, dãi nhiều ra mép, hai tay ông ôm ngực, miệng ú ớ. Trời ơi, tôi không ngờ, tiền oan nghiệp trướng đã dẫn dắt tôi đến đây. Nói đến đây, ông Thanh gục xuống bàn ngất rìu, thiên kim hoàng hốt ôm lệ ông lay gọi. Anh Thanh Ô anh Thánh anh làm sao thế bác anh ấy bác Tịnh lại đi Trời ơi cháu đã làm gì để xảy ra nông nỗi này cháu xin lỗi bác cháu lại bác bác đừng ngất như thế mọi người thấy thế thế súng cả lại thiên kim bộ lên tiếng xin lỗi quý khách xin mua lòng giải tán cho chúng tôi không thu tiền đâu tắt nhạc đi các em ơi gọi ngay xe cấp cứu cho chị mau lên cửa hàng nháo nhé hỗn loạn hẳn lên Ông ôngành đã hồi tỉnh vội lên tiếng thuốc thuốc trong ngực không phải gọi cấp cứu cho tôi uống thuốc là ồn thôi lấy cốc nước lạnh mau lên. Thiên Kim vừa nói một lúc tìm thuốc, ông Thanh thều thào, "Hải Viện." Thiên Kim cố nâng ông rạch, nhét thuốc vào miệng rồi đặt cốc nước vào môi cho ông Chiều. Vài giây sau, khi sắc ông đã hưng vượng trở lại, "Ôi, cháu mừng quá, bác đã tỉnh lại rồi, bác mà chết ra đây thì cháu đến sạc nghiệp mất." Tôi bị sốc, nên áp huyết tăng đột ngột một chút, uống thuốc sẽ ổn thôi, xin cô đừng đo lắng. "Cháu thành thật xin lỗi bác, chỉ vì nông nổi mà cháu đã có những lời nói bậy bạ với bác." Bác tha tội cho cháu chứ, chuyện cũ dù sao cũng qua lâu rồi, bây giờ mẹ con cháu sống rất êm ấm hạnh phúc, cháu nhắc lại để trêu cho hạ dạ thôi, không ngờ cháu đã quá lời làm bác phải xúc động mạnh. Tôi mới là người phải xin lỗi cô, cũng xin thề là tôi chưa được đọc lá đơn nào của cô, một sự kiện lớn lao thế làm sao tôi bỏ qua không tiếp cô được, có thể cấp dưới coi như việc đã giải quyết xong nên ỉm đi, không muốn để tôi lưu tâm. Thôi thế là xí xóa bác nhé. Giờ đây bác cháu mình hiểu nhau cùng thâm cảm cho nhau là được rồi. Ông thanh mỉm cười hiền lành. Chưa xí xóa được đâu. Tôi còn nợ mẹ con cô nhiều. Nếu tôi đã có nỗi với cô, với vong linh người chiến sĩ là cha cháu bé, tôi quá già chẳng thể có gì để đền bù cho cháu. Nhưng tôi có thể di giúp cho con tôi để đáp lại duyên nợ này. Thiên Kim cảm động ưa nước mắt. Cháu xin bác không phải bận tâm nhiều. Cháu đủ sức để phụng dưỡng cha mẹ người yêu và nuôi dạy con trưởng thành. Đất nước cũng sẽ không quên ẩn nghĩa với những người con hy sinh vì đại nghĩa. Bác sống vui vẻ cũng là để phúc lại cho mẹ con cháu rồi. Không cần phải cho ai biết chuyện buồn này bác nhé. Câu chuyện còn dài lắm cháu à. Hôm nay mệt rồi. Hẹn bữa nào thật khỏe tôi sẽ dẫn bà nhà tôi lại thăm hai mẹ con. Vâng, nhưng là vật con là cháu. Hai mẹ con sẽ phải đến thăm ông bà trước rồi mới đón ông bà lại chơi cho phải đạo. Bây giờ cháu sẽ gọi taxi, đưa bác về nhà nghỉ. Biết nhà rồi, mai con sẽ đến thăm ông. Thôi được. Để tôi ghi địa chỉ mai mời cô đến chơi. Nhớ giữ lời hứa nha. Cả nhà tôi chờ đón cô đó. Bây giờ để tôi về một mình. Ngày mai cô xuất hiện thì mới bất ngờ cho mọi người. Vâng, cháu thỏa thuận với bác là 10 giờ sáng nhé. Còn bây giờ thì để cháu cho một cô tiếp viên như bác về. Bác còn mệt đi một mình sao được. Nhưng ta có một thỏa thuận nữa. Cô không được tiết lộ câu chuyện hôm nay của chúng ta cho ai nghe. Được chứ? Vâng, cháu xin hứa. Thực ra cháu cũng muốn quên hẳn chuyện này đi. không được quên Mà phải giữ mãi trong lòng như một kỷ niệm Rồi cũng sẽ nói cho mọi người Nhưng không phải bây giờ cháu ạ Chuyện cô bác cháu mình đâu có tội Thiên Kim không hiểu ông Thanh nói vậy là nghĩ thế nào Nhưng nàng có một linh cảm rất hài lòng Khi cô tiếp viên dìu ông ra xe đi rồi mấy người khác mới xuống lại bên cô thắc mắc Em thấy lúc đầu chị bảo ông già này là kẻ thù Chỉ cần cho ông ta một vố nên thân Nhưng sau đó lại tỏ ra chăm sóc ông ấy quá đáng Sao chị dễ tha thứ thế Đúng là trước đây mày căm ghét oán giận ông ấy Nhưng qua câu chuyện hôm nay thì mình thấy lầm đỗi không hoàn toàn do người gây ra. Mình trả thù hơi quá tay với một người già cả. Con người phải biết rộng lượng bao dung. Nếu lúc nào cũng hắn hận kêu thù, thì sao sống hạnh phúc được? taxi đưa ông Thanh về đỗ trước cửa nhà. Cô tiếp viên sốc nách dìu ông vào cửa bấm chuông. Bà Thanh vội chạy ra mở cửa nhìn thấy vội kêu lên. Trời đất ơi, ông làm sao thế này? Không sao đâu, bà làm gì mà cuốn lên thế? Cô tiếp viên trao ông cho bà rồi nói. Bác cháu hơi say, nhưng không sao đâu, cháu đưa bác về cho an toàn, toàn thôi, xin phép bác cháu về. Ông Thanh quay lại, cảm ơn cháu, cho tôi gửi lời chào cô chủ nhé. Vâng ạ, cháu chào hai bác. Bà Thanh dìu ông vào ngồi xuống ghế, mới lạnh lùng hỏi. Đi tham quan thực tế gì mà lại say bếp nhẹ thế này? Tôi đã dặn từ nhà là không được uống kìa mà lại lợi dụng công việc để nốc cho thích khẩu chứ lạ gì. Không uống thì làm sao nhận thức được hết vấn đề... Bà tài giỏi thì sao không đi điều tra khi phân công lại trối đây đầy chỉ được cái mạnh bạo xóa nhà thôi. Vâng, ông thì tài giỏi ông hãy báo cáo kết quả cho tôi nghe xem nào. Tôi đã vào việc thì chỉ có tốt trở lên nhưng bây giờ mệt rồi, mai nói sao. Câu chuyện bò đừng của ông kích thích tính tò mò của bà khiến bà càng nóng ruột muốn nghe. Thôi, đừng ngỡ mở nữa mệt thì kể vắn tắt thôi kết quả ra sao nào. Ông Thanh cười khiêu khích về đây tội kêu Tôi đang sai Sợ nói méo tiếng câu được câu trăng Ý còn ý mất Mai đến giỏi chính ta làm việc cho nghiêm chỉnh Bà Thanh bật cười đấm mưu chồng tôi đừng dở trò Con tiểu dân nữa Nghe giọng ông thì thêm vài chén nữa Mới đủ méo tiếng Ngoan nào nói cho em nghe mau lên Bà Thanh đã chơi trò nịnh khéo Khiến ông Thanh không kìm lòng được nữa Làm việc với tác phong thực sự cầu thị, nghiêm túc và sâu sát, nắm chắc được tình hình tại chỗ, đề xuất cách giải quyết chính xác, hợp tình, hợp lý. Như thế có gọi là chuyến đi thị sát đặt kết quả tốt được không? Ê, tất nhiên là được, nhưng báo cáo còn ngắn gọn chung chung quá, trước hết là đương sự đón tiếp ông ra sao? Đó là một cửa hàng văn minh lịch sử, có văn hóa, thái độ tiếp viên niềm nở và nhiệt tình. Hình thức cô chủ quán ra sao? Có phải là loại gái nạ dòng tân trang mỹ viện lấy màu son phấn đánh lừa khách làng chơi không? Cô ta xinh đẹp, trẻ trung, hơn độ tuổi 30, dung nhan tươi tắn, thân thể mảnh mai, bước đi khoan thai, dáng người phúc hậu. Hơn nữa cửa hàng không phải là nhà chứa nên không có chuyện mua hương bán phấn ở đây. Thế ông có được tiếp kiến với Thiên Kim không? Thì chính tay cô ấy mở mạc tên mời tôi mà, ba lần nâng cốc cạn ly chúc tụng nhau rất là thắm thiết. Và rồi nó chém có đau không? Hoàn toàn là chiêu đãi miễn phí, không có chuyện buôn bán ở đây. Bà Thanh cười khúc khích, "Thảo nào, ông toàn nói tốt cho nó." Chắc thằng Đức đã tiết lộ chính thị sát cho người tình, cho nên cô ta mới đoán tiếp ông bố chồng tương lai nồng hậu thế. Thời nay, làm gì có thứ rượu mặc tên bố thí? Không có chuyện thằng Đức tiết lộ. Cô ta không hề biết tôi là bố chồng tương lai, nhưng lại nhận ra tôi là giám đốc cũ của mình. Cô công nhân này vẫn giữ vững bản chất giai cấp, nên chưa quên người lãnh đạo. Đơn giản chỉ vì thế mà cô khui diệu quý ra mời. Bây giờ thành bà chủ mà vẫn giữ được bản chất giai cấp vô sản thì thực là đáng khen. Thế là ông tranh thủ uống cho say túy lý để đánh mất luôn cả bản chất của vị giám đốc cũ. À, bà ăn nói gì mà ngu ngốc thế? Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi vẫn lo gìn giữ phong cách phẩm giá chứ. Nếu tôi bậy bạ can quấy thì làm sao cô ta đáp lại đời nhiệt tình như thế? Cô ta sai người thuê xe taxi, hộ tống về tận nhà. Một cô gái trẻ sốc nách như thế thì làm gì ông không mềm lòng? Thế bây giờ ông cho phép thằng Đức cầu hôn con thiên kim chứ? Việc này là quyền của chúng nó. Quyền bà nữa. Mình tôi đâu có quyết định được. Mai cô ấy sẽ đến đây thăm nhà mình. Bà chuẩn bị tiếp khách. Mai quan sát rồi cho ý kiến xem có đáng là con dâu bà không. Tôi nói trước lại cho bà là rượu lăm méo tiếng, nghĩ đúng thành sai, nói đen thành trắng. Bà Thanh cười khoái chí <cười> Thế tóm lại là ông không phá đám nữa chứ gì. Ông sợ trách nhiệm rồi phải không? Không phải sợ, mà lo toan làm sao, có trách nhiệm đến cùng. Một trách nhiệm chính xác, giàu tình người hơn. Bà đã rõ ý tôi chưa? Rõ rồi, tôi nghĩ là chuyến đi đã làm cho ông sáng mắt hơn. Đang buồn ngủ giúp cả mắt lại đây. Bà buông màn cho tôi rồi biến đi. Đừng lại nhảy lắm lời nữa. Khổ lắm. chương 10 Luồng Gió Mới Sáng hôm sau, trước khi Đức đi trực ca, Ân thanh căn dặn. Đi đâu thì đi. Chiến rưỡi nhớ về tiếp khách đấy Khách nào thế bố? Hôm qua bố đến thị sát nhà hàng Thiên Kim. Cô chủ cửa hàng hẹn 10 giờ sáng nay sẽ đến thăm nhà mình. Anh phải ở nhà thì cuộc tiếp kiến mới có ý nghĩa. Đức vui mừng khôn xiết Anh cầm tay bố thân thiết. Thế là bố đã cho phép Thiên Kim đến đây. Hôm qua bố bị say, xỉn tại trận. Cô gọi taxi cho tiếp viên hộ tống về và hẹn sáng nay đến thăm sức khỏe. Bố đã nhận lời... Và bảo mẹ con chuẩn bị đón. Thầy bố đã cho cô biết mục đích cuộc thị sát chưa? Chưa. Phải bí mật thì mới khách quan chính xác chứ. Nó cũng chưa biết mày là con bố. hết cười. Nhưng mày chưa cho biết. Thế mà lại hay. Đức tiếu tít. Sáng nay con có việc gấp phải đến xưởng Giao việc như anh em đảm nhiệm. Đúng 9h30 con có mặt ở nhà. Đặc biệt lắm mới phải gọi điện về. Nếu vắng con, bố có thể cho cô ấy biết mục đích chuyến đi thị sát của bố đi. Nếu bố đồng ý thì cô ấy vui lắm đấy. Bố cũng chỉ hé mở ý tưởng bật đèn xanh thôi, còn việc cầu hôn nở mày. Tao nói lại bảo can thiệp sâu và tự do hôn nhân. <cười> Hoàn hồ bố, chúc con cảm ơn bố nhiều lắm. Nói rồi anh con trai quay xe đi luôn, không muốn ăn uống gì nữa. Sáng này giám đốc nhà máy đến kiểm tra mọi chi tiết cuối cùng của con tàu Ninh Cơ. Sau đó cơ quan nghiệp thu công trình giao cho tổ lái thử nổ máy trên cạn để ghi lại mọi chỉ tiêu kỹ thuật biểu hiện trong vận hành không tài trước khi cho làm lễ hạ thủy. Công việc cần trương nên suốt cả đêm Anh đã làm việc với nhiều bộ phận Nay phải về nhà dự buổi tiếp rất quan trọng Nên Đức vô cùng lo lắng Làm việc đến 10 giờ thì anh giao cho Tốt phó thay mình tiếp tục công việc Anh chỉ về nhà chừng một tiếng để giải quyết Việc riêng rồi quay lại ngay Người vụ tá của anh ngần ngại Công việc hôm nay rất quan trọng Giờ này chắc sẽ ký nhiều biên bản bàn giao Tôi đâu đủ tư cách Ký thay anh Hay anh đến báo với giám đốc Nếu tôi có đủ tư cách pháp nhân thì anh đi mau lâu cũng được Giữa tôi và anh không có vấn đề gì. Sợ lúc đó trên cứ nhất thiết đòi anh thì tôi biết tìm anh ở đâu. Hôm nay, người điều khiển á phó giám đốc Quang anh ruột tôi. Tôi nói một câu là xong ngay thôi, nhưng tôi không muốn chuyển anh em xem vào công việc. Nếu cứ nhất thiết phải có tôi thì anh gọi điện thoại qua số máy gia đình, các của tôi đây, 90 phút là tôi quay về thôi. Thế cũng được, chúc mọi việc tốt đẹp. Tuy nhiên, chuyện ký kết biên bản chỉ là một cái mấu nhỏ trong tổng thể lớn. Việc chỉ huy lái thử những con tàu mới hay những phương tiện sửa chữa lớn liên quan đến bảo hành lâu dài đều do Đức Trì Huy Phần lớn những tàu mới đều có mức dẹn nước dưới 1.000 tấn. Những con tàu sửa chữa thì có khi vượt cả 5.000 tấn. Nhưng tốt đáy thử của nhà máy chỉ phối hợp với tổ lái chính của con tàu để theo dõi kết quả tu sửa mà thôi. Trình độ lái thử thì trong nhà máy không ai hơn đức. Anh có thành nghề lâu năm, trình độ vững vàng không chỉ ở tay lái, chỉ huy điều hành mà còn thông thảo cả về cơ điện, mạng thông tin, radar cùng rất nhiều nghi khí hàng hải khác. Mọi người đều tin tưởng anh. Nhưng cũng không ít ghen tuông đối kỵ với anh. Nhiều lần tổ chức muốn giao cho anh những vị trí khác để có mức thu nhập lớn hơn, nhưng vì mê công việc này nên Đức cứ xin nở lại. Chuyện anh cứ tại vị liền mười mấy năm khiến cho cán bộ cấp dưới tắc tị không phát triển được, nhà máy không thể lập ra nhiều tổ lái thử để nâng cấp lên thuyền trường cho tất cả bọn họ, vì thế mà nhiều người phục anh nhưng không còn yêu anh nữa. Mấy năm gần đây thất tình liên biên, rồi đã bị cấm đoán hôn nhân, Đức trở nên nóng nảy khó tính. Trong công vụ cũng hay vi phạm nguyên tắc Cuộc động tổ chức chơi bời lêu lồng, rượu chè say xỉn, nhân cách băng hoại, cấp giới bắt đầu kêu ca phản nàn, lời ra tiếng vào khiến chuyện bê bối lan rộng ra. Quang đã nhiều lần đấy tình anh em ra khuyên bảo nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại hoàn đấy. Đức cũng sợ Quang, vì thế anh đã tìm đường cho em tiến thân, xin từ Hải đảo về cho An cương Lạc Nghiệp, nhưng vì ông bố cứ can thiệp mãi mà cuộc đời Đức nên anh bị hư hỏng dần đi. Bữa nay anh nhận được luồng gió mới dễ thở hơn trong gia đình thì lại vấp phải điều chẳng lành ở nhà máy. Nguyên do là ban giám đốc đã có ý định thay vị trí của Đức nhân chuyệnãi thờ con tào 3.000 tấn nên lãnh nào đưa kỹ sư Kiên vào vị trí này thật ra Kiên chưa bao giờ là thuyền trường anh cũng đã có 35 năm tổng sư ở tổ lái Vi dương giới chức vụ cơ trường anh chỉ là mức đ đềm một quá trình chuyển quyền tiếp theo tổ chức cũng không muốn để bàn ngay bàn anh Người phụ tá của Gip lái lên Thái Đức vì sợ ảnh mất mặt và phản ứng, thêm nữa họ cũng nể ông Thanh và cả Quang nữa, ban giám đốc quyết định công bố ngày hôm nay, khi ký biên bản thấy ban báo cáo Đức có việc riêng vắng mặt một tiếng thì lãnh đạo mừng quá, họ không cần ban ký tay mà công bố luôn người chỉ huy tổ lái tử là kỹ sư Trần Văn Kim. Các công tác tổ chức mang màu sắc Việt Nam thường có kiểu tránh né dưji nặng tình nặng nghĩa như vậy. Buổi sáng hôm đó Thiên Kim chuẩn bị đến nhà ông Thanh, thăm người bệnh nên nàng chọn bộ đồ kiểu cách thông dụng màu sắc nền nã. Nàng cũng mua thứ hoa quả tươi Cho hợp với tuổi tác người già Nàng thấy hơi ngượng vì trò đùa quá đáng tối qua Nhưng sau thế ông già Rộng lượng bỏ qua Mà có phần lại ăn năn câu chuyện năm xưa Nên Thiên Kim cũng thấy tự tin hơn Cô phóng xe máy đến trước nhà ông Thanh bấm chuông Bà Thanh chạy ra mở cửa Cháu chào bác ạ Cháu đến thăm bác Thanh Không biết có đúng nhà không ạ Đúng đấy mời cô vào Có phải cô là Thiên Kim không Dạ đúng cháu là Kim Bác trai đã khỏe hơn chưa Nhà tôi bình thường rồi, cô hẹn đến thăm nên nhà tôi cứ trông ngóng mãi. Bà Thanh đưa Thiên Kim vào phòng khách, mời ngồi rồi ra đón chồng. Ông Thanh cũng ăn mặc đàng hoàng, cóp lê cà vạt cứ như đón khách quan trọng vậy. Thầy ông ra, Thiên Kim vừa đứng dậy chắp tay lễ phép. Cháu chào bác ạ, nghe bác gà nói bác đã bình phục, cháu mừng quá, cháu có chút hoa quả mua biếu bác. Cô đặt gói hoa quả lên bàn, cảm ơn cháu đã đến thăm. Lại còn mua sắm quả cáp cho tốn kém. Thằng cu đâu, sao không cho cháu lại thăm ông? Được ông hỏi đến con, cô cảm động. Dạ hôm qua con cũng có ý định là cho cháu đến thăm ông, nhưng sáng nay cháu có giờ kiểm tra, không bỏ học được. Con xin hẹn bữa nào nghỉ sẽ đưa cháu lại. À, thế thì phải đi học chứ. Cháu học lớp mấy rồi? Thưa ông, cháu học lớp 4 rồi ạ. Bà Thanh bưng nước trà bỏ bánh đậu xanh ra. Mời cô sơi nước, ăn bánh cho vui. Các cụ bên nhà đều được mạnh giỏi cả chứ. Thưa hai bác, bố mẹ đẻ cháu thì già rồi nên cũng không khỏe lắm. Bố mẹ chồng chưa cưới thì trẻ hơn. Ông cháu còn đi làm bên Hải Dương, cuối năm nay mới nghỉ hưu. Tôi cũng nghe nhà cô kể đại hoàn cảnh của cô. Vất vả gian nan, bà một tay dựng được cơ đồ, thế là đảm lắm đấy. Cảm ơn bác đã khen cháu, đã thương chồng yêu con, thì việc gì con cũng dám làm. Nhưng dù có tham vọng mấy thì cũng không được phạm vào điều phi pháp bất lương. Có tù nhân tích đức thì mới giữ được phúc lộc bền vững cho con cái sau này. Ông Thanh nói giọng chân thành. thú thực với cô, ông già này vốn rất có thành kiến với những ông chủ nhà hàng khách sạn tiệm rượu vũ trường. Nhưng đến nơi xem xét và nghe cháu nói thì bác cũng hiểu ra nhiều. Tốt xấu là ở bàn tay người điều hành chỉ đạo. Vâng, đúng thế ạ. Môi trường kinh doanh của bọn cháu rất phức tạp, đó là trốn ăn chơi. Phất cũng nhanh mà tàn lội cũng trắng. Không giữ được bản lãnh thì chạy theo đồng tiền vượt qua ranh giới cho phép. Thì rất dễ xa xuống vực thẳm ngày như các nghề cao quý Như nhà giáo, thầy thuốc Nghệ sĩ, văn nhân Đến các quan chức chính quyền Nếu không biết giữ gì nhân cách Thì còn gây ra tai họa gấp trăm nhà hàng quán rượu đấy bác ạ Cô hiểu biết sự đời như thế Khiến tôi rất bực Thưa hai bác Nhà ta được mấy ca anh các chị ạ Bà Thanh vui vẻ giới thiệu Cảm ơn cô hỏi thăm Vợ chồng tôi sinh được hai trai một gái Anh lớn kế nghiệp cha hiện nằm phó giám đốc nhà máy đóng tàu Đông Hải. Anh thứ hai là thuyền trưởng, 40 tuổi rồi, vẫn lêu têu chưa vợ con. Còn con em Út cũng là công nhân nhà máy, nhiều bạn trai lắm, nhưng chưa đâu ra đâu. Chúng nó cũng hay kéo nhau đến sàn nhảy của chị ấy. Ông bố cứ lo, nên xui đến tận vũ trưởng quan sát đi, rồi hãy cấm đoán mắng mỏ nó. Hôm qua đi thị sát về, say khướt, chắc là cách đến giả. Hai ông bà đều cười, Còn thiên kim thì bối rối. Thưa hai bác, chuyện xảy ra tối qua là lỗi ở cháu. Hôm nay vào thăm sức khỏe bác, cũng là để tạ tội một lần nữa. Lần sau, xin mời hai bác cứ ra chơi, cháu sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đáng tiếc đó nữa. Ông Thành xua tay. Thôi, chuyện đó cho qua. Chúng ta cùng hướng về tương lai. Ngay ở nhà, nhiều lúc tôi cũng say, chứ đâu phải đến nhà hàng. Dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã cho người đưa về tận nhà an toàn. Bà Thách nhiệt thành, Hôm nay cô đến thăm ông nhà tôi là một dịp vui, bây giờ cũng sắp đến bữa, cô ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé. Cơm thưởng thôi, chắc chắn không ngon như ở nhà hàng, nhưng nó chứa đựng tình cảm của gia đình tôi, mong cô không tử chối. Lời mời bất ngờ khiến tiên kim cũng hơi lúng túng, khó nghĩ. Dạ vâng, bác đã cho ăn, còn đâu dám chối, nhưng xin cho con vào bếp đỡ tay cho bác, dân nhà hàng con nấu đứng nhanh lắm, cô cứ ngồi đây nói chuyện với bác trai. Tôi hy vọng sau này cô tham gia nấu nướng với tôi luôn. Bà Thanh Vỗ và vai Thiên Kim cười ý nhị, rồi đứng dậy đi vào nhà trong. Cũng vừa lúc ấy thì Đức phóng xe về, anh đưa xe vào sân quán lại, đầy cửa bước vào nhà. Con chào bố, anh chào em. Nhận ra Đức thì Thiên Kim bằng hoàng thẫn thờ, hỏi một câu rất ngứa ngẩn. Ừ, nhà anh đây à? Đức cười, đúng thế, đây là bố anh. Chưa ai giới thiệu cho em biết à? Ồ, em không sao. Tưởng tượng nổi... Cô đứng phát dậy. Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cháu về. Nói rồi cô ù té chạy ra cửa toàn mở khóa xe chuồn thẳng. Đức vội chạy ra theo, nắm lấy tay, kéo lại. Có chuyện gì thế em? Hôm qua bác đến cửa hàng, tại sao anh không cho em biết? Ôi anh làm cho em đến chui xuống đất mất thôi. Bố anh muốn thị sát bất ngờ để có quyết định cuối cùng về chuyện hôn nhân của chúng mình. Anh bận ca kíp, cô đi lúc nào anh có biết đâu. Anh giết em rồi, tên là mọi chuyện đồ bề hết, bố rồi không bao giờ tha thứ cho em đâu, ai lại cưới cái con mất dạy này về làm dâu làm gì. Sao em nghĩ lần thần thế, bố mời em đến nhà chơi, là bố thay đổi quan điểm rồi, bố muốn chúng ta lấy nhau đấy. thiên kim lắc đầu không tin, chắc bác muốn điều em đến đây chờ anh về rồi cho em một trận trước mặt con trai, để anh thấy rõ người yêu của mình láo léo, mất dạy đến mức nào. Không đâu, bố anh là người cứng rắn nhưng bọc trực, chứ không mưu mẹo hạ nhục ai bao giờ đâu. Thế em đã làm gì? Mà lại từ cái tội mình đã mất dậy, là hút láo. Vì anh chưa bao giờ nói với em anh là con ông Thanh. Còn em vì quá yêu anh nên chẳng bao giờ hỏi hát lý lịch làm gì. Hôm qua bác đến cửa hàng, em nhận ra vị giám đốc cũ đã ký giấy cho em thôi việc kèm tội hù hóa trong lúc bụng mang dạ trửa, người yêu tử trận. Thế là em có ý định trả thù. Em cho mấy em tiếp viên đến trêu bác. Chúng nó rủ bác ôm, bác không ôm, rủ nhảy tango, bác tử chối. Thế là tự tay em rốt rượu mát tên chuốc cho bác liền ba cấp. Miệng cứ anh anh em em, cá mẻ một lứa ngọt sớt. Khi bác dây rồi, em mới kể lại chuyện xưa. Nghe xong bác ngất xỉu. Em hoảng sợ lay gọi mãi. Bác dài hiệu lấy thuốc trong túi cho bác uống. Bác tỉnh lại. Em xin lỗi bác mãi và thuê taxi cho tiếp viên hộ tống bác về. Em hẹn hôm nay đến thăm bác. Bảo cả nhà sẽ chờ. Em không được xa hẹn. Bây giờ em mới vợ lẽ ra. Bác chính là bố người mình yêu. Bây giờ biết làm sao đây anh? Hờ. <cười> Tưởng gì chứ tội của em chưa đến mức đáng sợ. thực ra trước đây bố anh cũng quan liêu nên để xảy ra chuyện đuổi em. Em có anh em với cụ mấy câu cũng chỉ làm cụ trẻ ra thôi chứ chưa đến nỗi mất dậy lắm. Nghe anh, vào nhà để anh xin giúp cho. âm thanh đẩy cửa bước ra vui vẻ. Không phải xin lỗi nữa. Hôm qua cháu xin mãi rồi còn gì. Anh em đưa nhau vào nhà mà nói chuyện. Sao cứ đứng ngoài sân thế? Thiên Kim còn ngựa nghiệu thì ông già đã lọm khọm đi ra sân rất hay vào. Bác cháu ta đã thống nhất giữ kín chuyện tối qua không được tiết lộ với ai kia mà. Nói với thằng Đức làm gì? Thưa bác cháu hư đốn, láo léo quá nên cháu rất xấu hổ quả tình cháu không biết bác là cha anh Đức, người mà mẹ con cháu rất yêu thương. Không biết bác là bố chồng tương lai cháu mới thật thà tâm sự hết chuyện xưa. Có nhận ra lỗi lầm của mình, bác miên hận xúc động, thương cảm cháu hơn chứ chúng ta đều tha thứ cho nhau Chẳng hơn là cứ lưu giữ cho tới lúc chết sao. Cháu xin cảm ơn bác nhiều lắm. Đức vui mừng khôn xiết. Thưa bố, thế là bố đã chấp nhận cho chúng con yêu nhau rồi chứ? Ông Thanh không trả lời ngay mà quay vào trong nhà gọi vợ. Bà ơi, ra ngoài này có việc đây. Tôi đang dở tay, chờ tí nữa được không? Dở thì tắt bếp đi, bỏ cả đấy. Bà Thanh tươi cười te tái chạy ra. Nào, chuyện gì thì ông nói đi. Ông kéo bà ngồi xuống bên mình. "Chuyện hôn nhân của các con là đại sự. Bố mẹ có đồng thuận thì mọi chuyện mới tốt lành, viên mãn. Nghe bố hỏi đây. Thế các con đã thực sự yêu thương, tin cậy nhau chưa?" Đức nhìn Kim nháy nháy rồi nói, "Thưa bố, con rất yêu Kim và tin tưởng Kim sẽ là người vợ tốt nhất ạ." Còn Kim, "Thưa hai bác, con rất yêu quý anh Đức, con tin là sẽ rất hạnh phúc khi được làm vợ anh ạ." Còn tôi Tôi vui mừng có cô con dâu là Thiên Kim. Tôi chúc phúc cho hai con. Còn bà thì sao? Bà Thanh cười. cười. Thuyển theo lái, gái theo chồng. Lúc nào tôi với ông chẳng là một. Ông quý con dâu một, thì tôi quý hai, phải không Thiên Kim? Cháu cảm ơn hai bác ạ. Như tối qua bác đã nói với cháu, bác có lỗi với người chiến sĩ đã hy sinh. Tuổi bác đã cao, không có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Bác sẽ gì chúc cho con bác làm điều đó. Vậy thì Đức nghe bố nói đây. Con lấy một mà lại được hai. Con phải biết yêu quý cháu bé như con đẻ của mình. Con phải xứng đáng với trách nhiệm của người cha. Rõ chưa? Dạ con nhớ. Thưa ông bà, chúng con chưa lấy nhau, nhưng cháu bé đã rất yêu mến, quý trọng và cuốn quyết bố đức. Cũng đã có nhiều người đàn ông ngò ý muốn lấy con làm vợ. Nhưng khi chưa tìm được cho cháu một người cha xứng đáng, thì con không bao giờ chấp nhận. Con biết yêu trọng tương con như thế, mới thật là người vợ đức hạnh, người mẹ hiền thảo, Câu chuyện đến đây thì ba mẹ con rủ nhau vào bếp nấu nướng, bày bàn chuẩn bị cho bữa ăn. Nhân ngày vui nên hai trà con cũng được bà Thanh phá đệ, cho uống rượu nhiều hơn một chút. Tan tiệc Đức xin phép đi theo thiên kim về cửa hàng. Không thấy ban gọi điện nên anh làm luôn một giấc. Cho đến giờ làm việc buổi chiều mới đến chỗ làm việc. Anh chào hỏi mọi người nhưng mọi cặp mắt đáp lại anh với cái nhìn khác lạ. Anh hỏi, có chuyện gì thế? Công việc ra sao rồi? Ban nói với bảy không vui. Công việc kiểm tra đã hoàn tất. Kỹ sư Trần Vân Kiên được quyết định làm kiếp trường tổ đáy thử. Anh không có tên trong danh sách thủy thủ đoàn nữa. Đức sững sờ và tức giận. Không có là thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì vắng mặt ít phút mà họ gạt tôi ra khỏi nhiệm vụ? Tôi nghĩ là quyết định này đã có trong ý đồ của lãnh đạo từ lâu rồi. Chỉ có khi công bố anh này vắng mặt mà thôi. Đó cũng là một lý do thuận lợi cho họ bãi trước cảnh Thế là từ bây giờ tôi mất việc hả? Họ có nói chuyển tôi đến bộ văn nào không? lắc đầu Chỉ có công bố bổ nhiệm người thay Chứ không nói anh sẽ nhận nhiệm vụ gì Cuối cùng danh sách tổ lái cũng không có tên anh Muốn biết anh điện hỏi trực tiếp tam đốc Theo tôi Tốt nhất là anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái Bao giờ họ gọi lên giải thích ra nhiệm vụ hay hay Đức cười nhạt <cười> Cậu cũng muốn tôi ra đi em à phải không Anh hiểu lầm thằng em rồi Chúng tôi đều quý trọng anh Người đã tận tâm dìu dắt chúng tôi nhiều năm nay Người chỉ huy tổ lái hoàn thành xuất sắc Mọi nhiệm vụ được giao phó Việc anh ra đi Hay ở lại, cũng không ảnh hưởng gì đến vị thế của tôi. Trước là vụ tá, thì nay cũng vẫn là trợ thủ. Tôi thực là muốn anh ở lại hơn là phải làm việc dưới quyền một vị sếp mới tinh, ít kinh nghiệm. Đức không nói thêm gì. Anh lấy xe phóng như bay ra đường nhưng không biết đi đâu. Anh đợn vòng vèo với tâm trạng bất định cho thời gian trôi đi. Anh nghi, chuyện này có bàn tay của Quang. Anh muốn đến hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh lại ngại không thích to tiếng ở cơ quan. Đức chờ cho hết giờ làm việc, đến gặp Quang ở nhà riêng. Đức và Thiên Kim đi được một lúc, thì Ninh tan ca trở về. Khi cô ngồi ăn cơm, bà mẹ mới từng thuận lại chuyện Thiên Kim đến chơi và cả nhà đón tiếp ra sao. Cô vui mừng trước sự kiện đó. Thế là cuối cùng bố mẹ cũng phải trả lại quyền tự do yêu đương cho anh ấy. Tại bố mày cứ khăng khăng từ chối chứ như mẹ thì đã xong từ lâu rồi. Như thế là mình thực sự cầu thị, nghiêm túc xem xét vấn đề. Để có quyết định chính xác Chứ bụng dạ tôi có độc ác gì đâu Chính bà cũng đồng lõa phá đám Bây giờ lại chạy tội đổ tất cả trách nhiệm cho thằng gia này Bà Thanh và con gái đều bật cười Thôi, chuyện cũ xí xóa Mọi diễn biến đang đi đúng hướng Ta cần ủng hộ chúng nó là được rồi Ninh mui vẻ đem chuyện mình ra trình bày Việc canh thức coi như cơ bản đã xong Bây giờ bố mẹ phải quan tâm đến con đấy nhá Ông Thanh nói Thằng Đức là con trai Còn lỡ ra chuyện gì cũng ít tai tiếng hơn con gái. Bố mẹ cũng luôn luôn quan tâm đến mày đấy chứ. Thế thằng Bình, thằng Hải, thằng Vấn, thằng Hào mày chọn được đứa nào chưa? con cho bọn đó đi tàu suốt hết rồi. <cười> Ông Thanh tròn mất ngạc nhiên. Hồ đồ, hồ đồ, đại hồ đồ, bạn bè với nhau. Nay vũ trường, mai picnic mà loáng một cái đã phản bội đồng loại như thế sao được? Ít ra trong số đó mày cũng phải lựa cho được một thằng chứ. Thưa bố, đây không phải là một cuộc gia thải nhân cầm như bố đã làm. Chúng nó về vãn tán tỉnh tỏ tình với con, chứ con đã ok thằng nào đâu. Mà bố đã kết tội con là phản bội. Con chỉ tuyên bố từ nay chỉ là tình bạn. Nếu cậu nào thích thì ở lại, cậu nào thất vọng thì nên đi tìm một bạn gái khác. Thế thôi. Bà Thanh nhìn con ái ngại. Thế là mày... Trong tim mày trống trơn, chẳng còn vương vấn đứa nào. Phải bắt đầu lại từ con số không? Ông Thanh đập bàn thất vọng. À, thế thì bao giờ mấy cô thằng đến giúp mày đi cho ta thoát khỏi mối hiểm họa tiềm thằng... Ôi, phải chứa cái thứ bom nổ chậm, bom từ trường, bom hẹn giờ, bom thông minh trong nhà thế này, mà chưa tìm được thằng nào đến tháo ngòi thì làm sao an nghỉ tuổi già được. Ninh cười rúc rích. Hoàng, bố sợ chưa? Nhưng xin bố mày yên tâm, con chộp được một thằng rồi. Thằng nào thế? Nó có trong hộ những đứa hay đến đây đeo bám mày không? Mới toanh, là hoác, chưa đến nhà mình bao giờ. Tốt nghiệp kỹ sư, nhưng cũng chỉ là thợ cơ điện của nhà máy Đông Hải. Khỏe mạnh, cao mét 7, nặng 63 kg, không bệnh kinh niên mãn tính, chẳng nghề lờ hắc lao, ăn khỏe uống mạnh, không thuốc sái nghiệt ngập, được chứ bố mẹ. Hai ông bà cùng gần gù ông Thanh nhận xét. Cũng đàm được, nhưng bản trích ngang còn thiếu nhiều yếu tố lắm. Ngày như cái tên họ tuổi tác quê quán thành phần giai cấp tôn giáo cũng chưa thấy mày khai. Ninh ngớ người ra, tên là cơ, không biết họ gì, chắc phải hơn tuổi con, nhà cửa Tân Hà Nội con chưa hề đến. Thế bố mẹ đó còn ai mất, được mấy anh chị em, có vợ con lần nào chưa? Con chỉ biết yêu là yêu thôi, nhưng cái đó có thể cơ đã khai, nhưng còn mụ bẫm quên hết cả, có gì con hỏi lại sao? Hình như bố mẹ vẫn còn và ít anh em thôi. Ông bà Thanh cùng cười, đúng là cái thứ tình yêu mê mội, mù quáng, nhưng rất phiều lãng, hẹn một tuần phải có các yếu tố trên trình lên cho bố mẹ xét duyệt. Vâng, tối nay đi chơi con sẽ hỏi, tốt nhất là gọi nó về đây. Trình diện để tao thẩm vấn cho. Nó ở tận Hà Nội, không cảnh giác, là dễ mắc lừa, vớ phải thằng chồng dởm đấy. Bố yên tâm, thật giả không dễ lọt qua được tay con đâu. Ông Thanh giận thêm. Liệu hồn đấy, yêu nhau rồi mà đi chơi đêm càng cần phải cảnh giác giữ gìn. Chưa chừng thằng Tháo ngồi lại chính là thằng kích nổ. Hai mẹ con ôm bụng cười, nên trêu bố. <cười> Đến như cuộc đi chơi trong rừng bản lát là cùng chứ gì. Ông Thanh tròn mắt ú ớt. Dừng bàn lát đọc, dành còn lao liếu. Thưa bố đừng bờ nữa, mẹ kể hết với con rồi, nhưng con không giải dột như mẹ ngày xưa đâu. Trời đất ơi, những chuyện đó mà bà cũng đem ra kể với con gái à? Ơi, thật không biết xấu hổ là gì, Ui, tôi chịu bà thật. Bà Thanh giải thích, thời nay người ta đưa vấn đề tình dục vào trong chương trình giảng dạy trong nhà trường. Ở nhà cha mẹ cũng phải biết lựa lời giúp đỡ kinh nghiệm sống cho con cái. Tôi đem chuyện mình ra để dân dạy con gái thì có gì sai? Nhưng mà không được kéo tôi vào chuyện đấy. Tôi chẳng kéo thì ông cũng xông vào, nên mới có chuyện. Chẳng lẽ tôi thay nhân vật đó bằng người đàn ông khác chăng? Thôi đã chốt rồi thì im đi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nói rồi ông Thanh lên giường nằm, còn hai mẹ con thì ôm nhau cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của những đứa con bất trị.